Mời các bạn theo dõi Tiểu Thuyết Cặp đôi Jadein. Tác giả Thập Tứ Lang. Diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát trên kênh haivi blog.com. Tập 11, chương 21: Em ở bên chàng. Triệu Quan Nhân nói: Thất khiếu đổ máu là vì cơ thể không chịu nổi sức mạnh của chiến quỷ đột nhiên thức tỉnh. Người thuộc bộ tộc chiến quỷ luôn luôn trải qua một lần sức mạnh thức tỉnh ở năm 25 tuổi. Có rất nhiều người trong bộ tộc vì cơ thể không chịu nổi sức mạnh quá to lớn đó nên đã chết. Lục Thiên Kiều đang ở giai đoạn cực kỳ nguy hiểm này. Cho nên... Cô nương bằng lòng ở lại vào thời kỳ đặc biệt này, lựa chọn cùng tướng quân, tay nắm chặt tay, khiến ta kính trọng và ngưỡng mộ cô nương như nước sông cuồn cuộn, chảy hoài không dứt. Chiều quan nhân ướt nước mắt trên khuôn mặt già nu của mình, cầm tay tân mi mãi không chịu buông. Cô yên tâm, ta dù có dùng hết sức lực và tinh hoa của mình, cũng sẽ viết cho hai người một kịch bản kinh điển chấn động trời đất. Cả quỷ thần cũng phải cảm động Cô thích cái kết 2 vai chính cùng chết Hay là một chết một điên Tần mì rút tay ra hỏi Không thể có kết cục hai người cùng sống thật vui vẻ sao Như vậy sẽ không mũi lòng cũng không cảm động đâu Chị quan nhân trận tròn mắt Tự ngài lựa chọn giúp ta một cái kết mũi lòng cảm động nhất đi Từ làng không thể nhịn nổi nữa Kéo lão ra ngoài ném bịch 1 tiếng ngoài cửa Rồi mới ngồi thật mạnh xuống bên cạnh tân mi, im lặng không nói gì Chỉ nhìn lục thiên kiều nằm trên giường đá sắc mặt trắng bệt Hắn không còn đổ máu nữa, nhưng vẫn chưa tỉnh lại Nằm mê mang ba ngày nay rồi Y quay đầu lại nhìn tân mi, tướng quân không mê ba ngày Cô nương ấy cũng ngồi bên giường 3 ngày Sắc mặt cũng không biểu hiện cảm xúc thương tâm muốn chết Mà ngơ ngẩn nhìn người nằm trên giường trong mây Cô, từ làng cân nhắc mãi cuối cùng cũng mở miệng Cô đối với tướng quân nếu chưa tới bước đường kia thì không cần như vậy ta biết rõ hôn sự là do hoàng thượng ban hôn cô có lẽ bằng có lẽ cô và người nhà cô không thể kháng chỉ nhưng tướng quân đã trở thành như thế này có những việc không phải là trò đùa dù bây giờ cô chưa trở về bọn ta cũng không án trách cô Tân mi mờ mịch nhìn y cái gì mà còn chưa đến bước đường kia tình yêu các cốt ghi tâm gì gì đó? Từ làng hơi mất tự nhiên Tiểu nhà đầu này Ta thấy cô vốn không thông suốt hết mọi chuyện Nếu như vì cảm thấy tướng quân đối xử với cô tốt Nên muốn báo đáp tướng quân thì không cần Ta nghĩ tướng quân cam tâm tình nguyện Hơn nữa Nhất định ngày ấy không muốn thấy cô Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình Càng không muốn cô bị liên lụy vì ngày ấy Ta không bận tâm nhiều như vậy đâu Ta muốn ở lại Nàng trả lời thật nhanh Chỉ là nói mà thôi Làn mắt kia nhận, cô yêu tướng quân sâu sắc như. Cô yêu tướng quân sâu sắc như vậy sao? Sao ta không thể cảm nhận được? Tướng quân ngài vốn có thể vung tay được, nhưng cô lại đưa chân chặn ngang đường, khiến ngài ấy lại dấy lên hy vọng. Chuyện này đương nhiên không tốt một chút nào, nhưng tầng mi chằm mặc thật lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói, ta không biết Nàng không biết cái gì là tình yêu khắc cốt nghi tâm, sống chết có nhau Những thứ đó chỉ có trong kịch bản con bản thân nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua Ý người là, ta cần phải ôm chàng, khóc thấu trời xanh Sau đó phải tìm một con sông nhảy xuống từ tử sao Trong kịch bản thường diễn như vậy phải không Từ làng cảm thấy trên tráng mình sắp nổi gân xanh Ai cô làm mấy chuyện bớ vẩn đó Chà cô có thể nuôi dạy cô lớn đến thế này Nhất định là cả một lịch sử đầy máu và nước mắt dĩ Thực ra ta cũng muốn đi Đàn nhú mày dường như rất khó xử Mấy ngày nay ta thường suy nghĩ có nên về nhà hay không Người cũng biết là gái quá trọng nhất định không dễ chịu chút nào Tuy nói có thể tái giá Ừ nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất Mỗi lần ta bảo mình về nhà Thì lại cảm thấy có thứ gì đó làm ta không bỏ thường Cảm giác đó giống như bị đối bụng Chứ không tìm được bất cứ thứ gì để ăn cả Ta làm sao có thể để tụi mình tới bụng được Cả lý do gì mà lộn xộn tùm lum thế này trời Ta không biết người nói tình yêu khắc cốt Ghi tâm là cái gì Tần bì lấy khăn ướt nhẹ nhàng lo mặt cho lục thiên kiều Dù sao ta biết rõ lục thiên kiều sẽ không chết Và ta sẽ không đi Cô, cô rốt cuộc Sao lại tự tin đến mức này Không phải tự tin mà là ta nguyện lòng tin tưởng Đàn quay đầu lại nhìn y ánh mắt trong suốt Ta tin tưởng chàng nhất định sẽ không chết Ngoại trừ chuyện này ra Mọi chuyện khác để sau này hãy nói đi Từ làng nhìn vẻ mặt bá vương thất bại Cũng không lùi của tân mi nghẹn lời Dù sao Thôi cô phải chăm sóc tướng quân cho thật tốt đó Ta nghĩ tướng quân tỉnh dậy sẽ rất vui vẻ Khi người đầu tiên người nhìn thấy là cô Y đóng cửa lại triệu quan nhân còn dẫn một bầy yêu tiểu yêu, nằm bò trước cửa nghe lén, về y vung trưởng đuổi đi hết. Thế nào là tình yêu khắc cốt khi tâm? Thế nào là yêu quá hóa cuồng? Từng mi nằm bò ra đầu giường, chóng cầm suy đi nghĩ lại. Những thứ trên vừa nhắc tới là cảm giác hoa cùng nước mắt, hoa rơi, mưa bụi gì đó không phân biệt ra được. Nhưng có điều, nơi này chỉ có lăng bộ. Trong lòng đất ấm u, Ngoài ra cũng chỉ có thêm một vị trứng quân nằm trên giường đá, ngủ mãi không tỉnh. Khó trách không thể tìm thấy những thứ gây dứt dai dẫn như vậy được. Lục thiên kiều đang nằm trên giường, bỗng nhiên khẽ động đậy. Hàng nông mi dài mở ra, hé lộ một đôi mắt màu đỏ rực, mờ mịch nhìn chầm chầm lên đỉnh lăng bộ. Tư Lan, sao không khắp đèn? Giọng hắn khàng khàng trông thấp, nông mi khẽ giật mình vội vàng bưng đến đến gần. Lục Thiên Kiều, em mang đèn qua đây, bây giờ chàng cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Hẳn nằm im không động đậy, chỉ có hàng lông mi khẽ run rẫy, một lúc lâu sau mới nói Lông mi, sao em còn ở đây? À, em mới lại chăm sóc chàng Nhất định là chàng sẽ cảm động đến rơi nước mắt mà xem Triệu Quang Nhân nói, hình hành động này của nàng rất vĩ đại. Bình thường những người đóng quang nam chính sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sau đó lấy thân báo đáp, dùng mạng thề non hẹn biển. Nhưng nhìn biểu hiện có vẻ rất bình tĩnh của Lục Thiên Kiều, một chút dấu hiệu cảm động cũng không nhìn thấy là sao. Lục Thiên Kiều nhắm mắt lại, sắc mặt hơi mệt mỏi. Và muốn ngủ một lát nữa, không có chuyện gì em có thể ra ngoài. Chuyện này, Tần Mì khẽ giật mình, sau Triệu Quang Nhân nói chẳng lần nào đúng thế thế này. Vậy, vậy chàng có muốn uống nước không? Đàn đặt cây đếm trên chiếc bàn dài, cẩn thận rót một chén nước ấm. Ngủ li mấy ngày liền không uống nước, nhất định là rất khó chịu phải không? Hắn không nói gì, chỉ chần chờ đưa tay ra nhận chén trà. Chén trà dị dàng đặt trong lòng bàn tay hắn, nhưng hơi chênh vênh rồi rơi xuống viên đá một tiếng choang, vỡ vụn tan lên khiến hai người đều sửng sốt. Ôi, không sao đâu, em sẽ lấy chén nước khác. Tân mi dẫn chóng vết sạch mạnh vỡ trên mặt đá rồi lấy một tái chén khác rót nước. Không cần. Hắn lắc đầu, mắt của ta, ta. Lần này là hai mắt bị mù, lần tiếp theo sẽ biến thành kẻ điếc, lần sau nữa sẽ trở thành cầm điếc, thậm chí cuối cùng sẽ mất hết cảm giác, ngũ quan không còn nữa, và biến thành người thực vật. Đây chính là quá trình sức mạnh chiến quỷ thức tỉnh, cảm giác không thể chịu đựng được, được nữa, yếu đuối như thế lại phơi bày hoàn toàn trước mặt nàng, so với cái xếp càng làm cho hắn thêm tuyệt vọng. Uống nước đi! Nàng coi như hoàn toàn không biết gì, vừa giữ vai hắn, đỡ hắn ngồi dậy, đưa chén trà tới bên môi, hắn không động đậy. Và lúc này nàng nên nói gì? Tân mi buồn rầu nghĩ ngợi một lát mới lắp bắp nói. Chuyện này, em không thèm để ý đâu, chàng không cần phải để bụng. Đúng, trong lòng em, chàng mãi mãi là giỏi giang nhất, vĩ đại nhất. Nói thế này, chắc cũng phải có phản ứng đúng không? Hắn nhắm chặt hai mắt lại, vẫn lặng im không nói một lời. Sao lại như vậy? Tân bi bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, ngồi bên giường xoa xoa bàn tay hắn. Vừa do dự vừa nhỏ giọt nói lục thiên kiều em chưa từng gặp chuyện như thế này cho nên em em cũng không biết nên nói gì câu nói vừa rồi là em sai không nên nói năng tùy tiện như vậy hai mắt bị mù nhất định là rất khó chịu đúng không hắn không có bất kỳ phản ứng nào từng đi nhẹ nhàng rủi tay ra nắm sạc cái áo của hắn nghĩ nghĩ rồi lại nói lúc chàng yếu nhất em đã nhìn thấy cho nên sau này lúc chàng nguy hoàng nhất cũng phải để cho em nhìn thấy Như vậy mới công bằng Chàng thấy đúng không? Vẫn không phản ứng như cũ Con người muốn sống phải lạc quan lên Chàng luôn luôn nghĩ mình Nhất định sẽ chết Thì nhất định sẽ không qua được Chàng thấy em không? Em chưa bao giờ nghĩ mình có mạng khác trong Em tin tưởng tuyệt đối mình sẽ không khắc chồng Cho nên chàng nhất định sẽ không chết Về phương diện này Chàng phải học hỏi em nhiều lắm Này, nếu chàng không để ý đến em Em sẽ suy nghĩ rất nhiều đó Để mặc em một tí đi Nói với em, không phải em có mạng khắc chồng khiến chàng xui xẻo như vậy đúng không? Rốt cuộc, Lục Thi Kiều đành bắt tích dĩ xoay người lại, đôi mắt màu đỏ đang rất thần, nhìn đàn. Em nói nhiều quá. Người đời thường nói, vợ chồng phải bổ sung cho nhau, chàng sống chết cũng không chịu nói chuyện, nên em đành phải nói cả phân chàng luôn. Tân mi đột nhiên vỗ tay một cái, đúng rồi, chúng ta còn chưa phải là vợ chồng thực sự chưa động phòng chút nữa mà chàng mới cắn em mấy cái thì sau đó thất đổ máu lăn ra ngất ngồi còn đâu. Cắn trên gương mặt tái nhợt của hắn rốt cuộc cũng có chút báo ứng. Hắn đột nhiên kéo trang chùm qua đầu nói: "Ta đói." Nàng lập tức đứng dậy: "Chàng muốn ăn gì, em làm cho chàng ăn." Đợi một lúc lâu mới nghe giọng hắn rầu rĩ lên từ trong chăn: "Đậu hũ tứ quân." Nàng khẽ cười. Kết quả là bữa tối hôm đó có hai tượng hình người bằng đậu hũ. Một đậu hũ tướng quân, một đậu hũ tân mi, một hấp, một sốt cà chua. Tân mi lại độc ác, bẻ gãy đầu của mình đưa đến bên môi lục thiên kiều nói Nào, cho chàng ăn đầu của em. Sao hắn cảm thấy khó nuốt xuống như thế này? Sau đó nàng lại tiếp tục, ca tay bẻ nốt đầu tướng quân nói Em ăn đầu của chàng. Ha ha... Có cảm giác như uống rượu dao bôi nha thân mi mặt mày hứng hở Tự cảm thấy lần này đậu hủ đã thật sự trở thành món ăn thành công nhất trong đời nàng Thơm ngon vô cùng Lục Thiên Kiều vẫn chưa quen với cảm giác bị mù Ăn một chút cơm cũng thấp chậm Còn để dính hai hạt cơm trắng xin mép Nàng ngoài tới nhẹ nhàng dùng ngón tay lấy xuống Bớt chợt hắn nhẹ nhàng cầm lấy gỗ tay nàng Tân My tới đây ngồi Nàng nghe lời ngồi bên cạnh hắn Ngay sau đó bàn tay hơi thô ráp, mà ấm áp của hắn nhẹ nhàng ôm lấy hai gò má nàng, ngón cái vuốt ve theo đường lông mày, từ tốn mà thương yêu, từng phân, từng phân, từng tất, từng tất, dịu dàng vuốt ve xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên bờ môi mộng mềm mại của nàng. Động tác của con tay c... ngón tay cái trở nên chậm hơn, mỗi một nếp gấp, mỗi một đường cong của môi dường như đều cảm nhận được nhiệt độ của gia tịch hắn. Cảm giác xa lạ và kỳ diệu dường như lại trở về Trong lòng tương mi bắt đầu hoảng hốt Nhưng ngay cả bản thân mình cũng không biết rõ vì sao Lòng mi của hắn rủ xuống Khuôn mặt áp sát lại Hơi thở mang mùi thơm ngao nạt Hòa cùng với hơi thở của nàng Chàng muốn hôn em sao? Thật không? Ngón tay của hắn sờ soạn thật lâu Cuối cùng cũng nhặt một hộp cơm dính trên mặt nàng lục thiên kiều cười tinh quái Trên mặt em cũng dính cơm Tần Mi không biết nói gì Nàng có thể đánh nắng một trận không? Tần Mi, bây giờ ta không thể cho em bất cứ thứ gì Giọng nói của hắn bọc nhiên nhỏ đi Nhưng em ở đây cũng đã là Nàng chấp nhận ở lại đây Nàng không bỏ đi Chính là sự khẳng định lớn nhất nàng dành cho hắn Nàng cực cực đầu Ừ, em sẽ ở lại bên cạnh chàng Yên tâm Ngón tay hắn đột nhiên xí chặt lại Rồi sau đó lại vuông ra Hắn giang hai cánh tay của mình ra Dùng hết sức ôm chặt bé nàng Giống như có một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên cổ nàng Cũng có thể chỉ là ảo giác mà thôi Tân mi vỗ vỗ lưng hắn Lục thiên kiều Chàng nhất định sẽ sóc sóc 15 tháng 7 Quỷ môn quan mở Lúc đám quan hồn giả quỷ trong hầm bộ tuần tán Đang mặc sức vui vẻ, điên cuồng thì bộ tộc chiến quỷ phái người tới lặng lẽ lén vào lăn mộ dưới lòng đất. Tuy nhiên, chuyện này Tân Bi chẳng hề hay biết, nàng bị giấu trong một căn phòng vô cùng bí mật. Người khác khó phát hiện ra, vừa ăn dưa và hỏi Tư Lan, Vì sao các người lại giấu ta vào đây, sợ ta đánh lén Lục Thiên Kiều sao? Chẳng lẽ là vì mấy lần, nàng cầm chén rượu muốn uống rượu dao bôi với Lục Thiên Kiều sao? Chuyện này không phải rất bình thường sao? Hai người bọn họ đã hôn nhau rồi, Còn chưa uống rượu dao bôi Cũng chưa động phòng hoa chút Theo như những gì cha nói Của hôn nhân Mà như này thì nhất định có nguy cơ luôn lay sắp đổ rồi nha Nhìn tư làng có vẻ căng thẳng Không biết y đây sợ sệt điều gì Tóm lại là vì tốt cho cô Hơn nữa tướng quân đã mất hết cảm giác Có khác gì cái xác ông hồn đâu Cô đánh lén tướng quân có ít gì chứ Vậy khi nay ta có thể đi thăm chàng không? Mỗi ngày qua giờ tí, Tư Lan mới thả lỏng tinh thần, đưa nàng đến phòng Lục Thiên Kiều để nàng thăm hắn. Lục Thiên Kiều vì kiếp nạn biến thân, mà mất hết cảm giác từ năm ngày trước. Không nghe được, không thấy, không có xúc giác, không thể nói chuyện. Quả thật không khác gì người thực vật. Nhưng nghe nói bất luận là chiến quỷ, mang dòng máu thun khiết hay máu lai hũng tạp. Hơn 8 phần đều phải trải qua lần biến hóa này. Tất cả mọi người phải rất bình tĩnh, cho nên nàng cũng bình tĩnh. Tư Lan chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy một chuỗi chuông đồng u ám trên cánh cửa phòng văng lên, len can, len can, gấp gáp không ngừng, sắc mặt y kịch biến, đứng bật dậy. Cô ở lại đây, tại vườn tánh mạng của tướng quân để cầu xin cô, ngàn một lần không được rơi khỏi căn phòng này. Nói xong y vội vàng dậy đi. chương 22 Tuẩn Tán phần 1 Lục Thiên Kiều nằm ngay ngắn trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng. Chiến quỷ giáp, lặng im không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn Đưa tay qua lại trước mũi hắn thăm dò Rồi đẩy hai miếng mắt lên nhìn thử Lúc này mới quay đầu lại nhỏ giọng nói Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng Chiến quỷ ớt cực đầu Mang thiếu gia đi, theo ý của phu nhân Đưa đến cửa ải giai bình Thiếu gia đang trong giai đoạn cuối cùng trước khi thức tỉnh Nếu có sơ suất gì, chỉ sợ khó giữ được mạng sống phu nhân vì phải nóng lòng như vậy? Bộ tộc chúng ta sao có thể tham sống sẽ chết, chui rúc dưới lòng đất? Cho dù có chết cũng phải chết trên chiến trường." Phu nhân nhẫn tâm đưa con trai ruột của mình ra chiến trường, không chỉ bảo toàn danh dự cả đời của thiếu gia, cao hơn nữa là cho bộ tộc chúng quỷ ta thời điểm này không được có dòng dạ đàn bà. Chiến quỷ giáp xông người, ôm Lục Kiều như xác của mồi trên vai, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó lại nói: "Vợ của thiếu gia?" Ta sẽ trong một trường thiếu phu nhân Trước khi mọi thứ biến thành cho bụi Quyết không để thiếu phu nhân rời khỏi hoàng lăng Lời còn chưa dứt Chỉ nghe thấy cánh cửa phòng bị người khác đã văng ra thật mạnh Cư lan khoảng loạn xong thẳng vào trong Thấy lục thiên kiều bị vác trên vai một tên chiến quỷ lập tức ra vẻ muốn xong lên tấn công Chiến quỷ ức đưa tay ngăn cản lại Tiểu quái không nên tự tìm cái chết Ai ngờ y lại vọt tới bên chân chiến quỷ ức Chỉ nghe Phật một tiếng đã quỳ xuống, chăm giọng nói tại hạ từng thề, bất luận tướng quân ở đâu, tại hạ thề chết cũng đi theo Lần này cũng xin cho tại hạ đi theo tướng quân Chiến quỷ giáp ngạc nhiên Hay ngươi là thuộc hạ của thiếu gia năm xưa Nhưng hình như ngươi không phải người 10 năm trước tướng quân cứu tại hạ Từ đó tại hạ đã lập tựa thề vĩnh viễn không bao giờ phá bỏ Chiến quỷ ớt có vẻ khen ngợi gật đầu Rất tốt Báo đáp ân tình là điều một người đàn ông thực thụ phải làm Lần này thiếu gia đi của hải Gia Bình thật sự rất nguy hiểm đến tính mạng Có người đi theo bên cạnh chăm sóc thiếu gia cũng có thể giúp thiếu gia vượt qua kiếp nạn này Đa tạ đã giúp tài hạ hoàn thành ý nguyện Không ngờ tuấn quân đã nói đúng Vào lúc năm giác quan của tuấn quân mất hết chi giác Bước vào thời kỳ nguy hiểm nhất trước khi thức tỉnh Một tộc chiến quỹ nhất định sẽ phá người tới mang tuấn quân đi Lệ Triều Ương sẽ không khoan nhượng cho con trai của mình rút đầu, rụt cổ trong hầm mộ âm mưu kéo dài hơi tàn Mỗi chiến quỷ ở các triều đại đều phải vượt qua biến kiếp như vậy Hoặc cứ tỉnh trên chiến trường, giết sóc, cảnh máu, hoặc dẫn lấy cái chết Chiến quỷ là bộ tộc vô cùng coi trọng danh dự và tôn nghiêm, không gì xỉ nhục bằng cái chết hèn nhát Con trai của Lệ Triều Ương lại càng không thể mang tới sự xỉ nhục này Tiểu ưu quái, vợ thiếu gia ở đâu? Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng Thờ ơ nhưng lại khiến Tư Lan xiết chặt nắm đắm lại Y trả lời không chút do dự tại hạ không biết Từ lúc tướng quân mất cảm giác cô ta đã bỏ đi rồi Chiến quỷ ớt cười cười Đi rồi Thật là một cô nương tuyệt tình Cũng được Các người cứ đi trước Tài sẽ tìm kiếm xung quanh hoàng lăng một lượt Tên chiến quỷ này tan tính đa nghi hết sức Tư Lan im lặng Đi phía sau lục thiên kiều Chậm rãi ra khỏi lòng lăng mộ dưới lòng đất Nếu Tân mi bị Y tìm ra, không, không thể dễ dàng tìm ra như vậy. Căn phòng đó vô cùng bí mật, xung quanh lại bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy Nhưng nếu thực sự bị tên chiến quỷ đó tìm ra thì sao, Y làm sao mà ăn nói với tướng quân đây? Lưng tư làng đổ mồ hôi lạnh toát, lại nghĩ đến tính tình Tân mi dễ khiến người ta phát điên. Y chỉ nghĩ thôi đã, tức muốn học máu, lại càng thêm lo lắng. Tiểu nhà đầu, cô ngang vạn lần phải bảo trọng đấy. Tư Lan không hề hay biết, lúc này Tân My đang ngoan ngoãn nghe lời y, ngồi trong mực thất, ăn dưa hấu với Triệu quan Nhân. Cô nương, nếu ta nói là nếu nha, có người bắt tướng quân đi, hai người sẽ phải xin ly tưởng biệt, cô sẽ làm thế nào? Triệu quan Nhân một tay cầm miếng dưa hấu, một tay cầm cái bút long viết soàn soạt trên giấy, lão đang viết một kịch bản tình yêu mới nhất, kinh điển nhất. Tân Bi không chút nghĩ ngợi Nói luôn Không làm gì cả đón chàng trở về thôi Chị quan Nhân bị chấn động đến độ cây bút lông rung lên À Cô không khóc Không làm loạn lên Không đau lòng tuyệt vọng Phản ứng bình thẳng như vậy Nhất định sẽ làm tổn thương trái tim yếu ớt của Tướng Quân mà xem Tân Bi nhíu mày Chị quan Nhân Lần nào ngài nói cũng chẳng đúng gì cả Nói bậy nè Tướng quân vẫn là trai tân chính hiệu, rất nghi ngô Sao có thể so với một người đàn ông phong lưu, biết điều, đảo luyện, hào phóng như ta chứ Cô lặp lại lần nữa đi, nếu tướng quân bị người khác bắt đi Sắp phải chết theo thảm, cô sẽ làm thế nào? Như đón chàng trở về, tài sẽ còn để cho chàng chết, không ai có thể khiến chàng chết được Thật là một phản ứng khí phách biết bao nhiêu Cứ mắt triều quan nhân chảy rộng rộng trên khuôn mặt chàng nua Giống như là đã chạm đến linh hồn Tay y viết viết liên tục không ngừng. Cô vừa nói câu kia như thế nào, đập lại lần nữa đi, ta muốn ghi lại vào trong kịch bản mới của mình. Là kịch bản của ta và lục tiên Kiều sao? Đúng vậy, đúng vậy, cô đưa xem này, cuối cùng ta cho tướng quân chết trong cơn thịnh nộ của mẹ tướng quân. Còn cô vừa mới ban thai cúc nhục của tướng quân, vì đau thương đến độ cực độ nên xảy thai. Sau đó hai người một chết một điên, kéo dài, kéo dài đến vô tận, đến tận chân trời góc biển. Đơn mì, bà chấm Bốn phía đều không có người Đàn có thể cầm quả dư hấu này Đập bể cái miệng quả đen của lão chuột béo Đáng chết kia được không Đàn đưa tay tóm lấy mấy sợi rau chuột Đang ruột rảy bên miệng của chị quan Nhân Chợt ngay trên hành lang uống lượng Của tiếng bước chân thật quẩn vàng Hai người trật ngẩn lên Tiếng bước chân người ngay trước cửa Hai tiếng hèn kèn hèn kèn kẻ vang lên Vô cùng lịch sự Tân tiểu thư xin mở cửa ra Một giọng Đàn ông xa lạ mà lạnh lùng Chịu quan nhân bị dọa Đến mức lùi ra đằng sau Ra sức lắc đầu Tuyệt đối không được mở cửa cho y Ta biết rõ cỡ ở bên trong Còn có một con chuột tinh nữa Ngân mì nghĩ nghĩ Nhưng vẫn đứng dậy mở cửa Trước cửa là một tên chiến quỷ mặt y phục trắng phát Mặt mày lạnh lùng như ngọc Đên mắt đỏ sậm Giống à giống hai trái vải Hai tay y chấp lại hành lễ lạnh nhạc nói tại hạ lề mẩn Cộng mệnh phu nhân, từ nay đến lúc thiếu gia thức tỉnh, phụ trách ở hoàng lăng này chăm sóc tân tiểu thư. Tân My sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng. Chuyện này, phu nhân nhà ngươi là ai, thiếu gia là ai? Thiếu gia chính là chồng của tiểu thư, phiêu kỵ tướng quân lục thiên kiều. Còn phu nhân là mẹ của thiếu gia, lệ triệu ương đại nhân. Tân My nghĩ nghĩ rồi nói, ta không phải con nít, không cần người khác chăm sóc. Lệ mẫn mặt không đổi sắc. Bây giờ thiếu gia vì vinh quang của bộ tộc chiến quỷ đã đến cửa ải gia bình trấn áp nông dân bạo loạn. Thức tỉnh thành công hay thất bại chỉ trong mấy ngày này thôi. Xin Tân Tiểu Thư yên tâm, đợi chờ ở Hoàng Lăng. Tân Mi trấn tin, chàng không thể cứu động, các người lại mang chàng đi trấn áp nông dân bạo loạn. Số mệnh của bộ tộc chiến quỷ là chết trên chiến trường. Cho tới bây giờ bất cứ ai cũng đều như vậy. Tân Tiểu Thư không cần ngạc nhiên. Cứ vậy đi, mời đi theo ta Y khẽ nghiêng người, không quên đưa tay làm tư thế mời Tân bi đành phải ra khỏi phòng triệu quan nhân không biết bị dọa mất hồn từ khi nào Đã hiện nguyên hình, biến thành một con chuột trắng béo ú run run trốn trong tay áo nàng, thì thầm Cô nương, ta thấy tên chiến quỹ này không phải là người tốt Cùng họ với mẹ của tướng quân À, không chừng là con riêng đó, cô phải cẩn thận Nhất định là Y ngày ngày ghen tị với anh trai mình Tất nhiên là việc làm trước mắt sẽ bắt cô đi tuẩn tán đấy Thì ra là thế Tân My rúng động Vậy chúng ta nên làm sao? Có chạy không? Chị quan nhân, ngài xung phong chạy trước đi Chuyện này, chuyện này Thật ra ta cũng chỉ đoán mà thôi Phải đâu, ngài nhìn đôi mắt của Y cũng màu đỏ kia Nhất định là có quan hệ huyết thống với lục thiên kiều Bây giờ ngài là chuột Dễ dàng chị trốn hơn Ngài chạy trước đi Đang làm bộ muốn ném lão ra Đừng à Nhiều quan nhân bị ném lên cao, chỉ nghe bịch một tiếng và vào tường, đầu choáng ván hoa hết cả mắt, nước mắt chạy rồng rồng, bỏ chạy. Lệ mẫn đưa tay ấn ấn mí sợi gân xanh nổi cuồn cuộn trên tráng xuống, dặm chân giận dữ, xoay người cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Từng tiểu thư, mắt đỏ là đặc thù của bộ tộc chiến quỷ, xin tiểu thư không nên phán đoán bừa bãi. Ta hiểu, ta hiểu, tàn liên tục cực đầu, chuyện riêng tư trong nhà nhất định là không hy vọng bị người khác biết rõ. Vì sao y lại cảm thấy khó chịu như vậy? Lệ bẩn cúi đầu nhìn bàn tay mình, nghĩ đến việc thiếu gia lựa chọn cô nàng này làm vợ, nhất định là phải cần không biết bao nhiêu ý chí kiên cường, lẫn sức mạnh của lòng dũng cảm, phải trải qua biết bao thử thách khó khăn. Tột cùng đây nữa, trong nhánh mắt y đối với lục thiên kiều có một sự tôn trọng khác thường. Như vậy, các ngươi quyết định tuẩn tán như thế nào? Tân My ở phía sau cẩn thận Dày dặt hỏi Giết trước rồi ném vào trong mộ Hay là ném vào trong mộ cho ta chết dần chết mòn Xin chữ thư không nên nghĩ nhiều Lê Mẫn không còn đủ sức để giữ bình tĩnh nữa Đang tính nói chuyện tiếp thì trở thấy dưới chân trống rỗng Thân là chiếc quỷ vô cùng cảnh giác Lúc này y khẽ chống tay trên tường Nhảy ra một chú chim khổng lồ Bắt chật trên đỉnh đầu Có một miếng đồng thâu cứng rắc Thả xuống nệm mạnh vào đầu Chụp y vào trong khố Trên mặt đất, chỉ nghe mấy tiếng can két, những tấm đồng tầng tầng lớp lớp khép chặt lại, khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Cô nương bên này! Chị quay nhân đứng ở góc rẽ, vẫy vẫy tay với nàng. Nhanh lên, cơ quan này chỉ có thể giữ chân y đường một lát thôi. Tân mi vội vàng chạy đi, qua một khúc cu quẹo mới phát hiện đào quả quả, ánh liên cũng đang ở đây. Trên vách tường là mấy cục gạch vô ghề, quả nhiên cơ quan mới vừa rồi là do bọn họ thiết lập nên. Chỗ này là do ta nói cho y, cơ quan cũng là do ta mở, cho nên ta không nợ cô gì cả Anh Liên nghe mặt, nhón mũi chân nhẹ nhàng bay lên Đi nhanh đi Tân My cảm động đến rơi nước mắt Hồng Liên tỷ tỷ thì đúng là người tốt, đợi Lục Thiên Kiều khỏe lại Mùa nhất định sẽ nói với trang chuyện của Tỷ và Tư Lan, Tỷ cứ yên tâm Anh Liên bịch tai lại, đầu khổ đến mức chỉ muốn thét chói tai lại hai đứa rồi, mình cứu cô ta làm gì cơ chứ Cửa ra của đường hầm là trong khu rừng hoa đào lúc trước Lúc này trăng đã lên đỉnh đầu Một phần trăng vang ống tròn trị treo trên bầu trời Trong rừng đám ăn hồn giả quỷ đang mặt sức vui chơi Gió lạnh lẽo, âm u thổi qua từng cơn Tiếng quỷ khóc, bán hờn, thê lương chịu quan nhân thở dài nói Trần trọn tháng tới không biết tướng quân còn sống hay không Anh liền giận dữ đạp mạnh lên cái đuôi của lão Cắm cái biển quả đen của người lại Lục ca ca nhất định sẽ sống Bàn quay đầu sang liếc nhìn Tân Mi, "Ngươi còn không mau đi đi, bị bắt lại là phải tán đấy." Tân Mi gật gật "Ừ, ta đi, đi của ải nhà đón Lục Thiên Kiều, mọi người cứ chờ ta nhé. Ta nhất định sẽ mang chàng trở về." Bạn cái gì chứ?" Triệu Nhân kêu lên, phẫn tiết, "Cô đừng gây thêm chuyện rắc rối nữa được không? Ở đó là chiến trường, cô muốn tìm đường chết sao? Cô cần phải tìm một nơi thật kỹ trốn kín vào." Đợi sau khi tướng quân thức tỉnh sẽ đi tìm cô, mối quan hệ của hai người như vậy mới gọi là bình thường chứ." Đàn chỉ khẽ cười, lấy lá bùa thu từ trong ngực ra, chàng tính gọi nó. Chợt phía sau một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lễ mẫn bi giam trong cơ quan tay cầm một thanh trường đao, tóc dính đầy bụi đất, đánh xuyên một cái lỗ lớn nhảy từ bên trong ra, trong nhảy mắt đám tiểu yêu quái bỏ chạy mất tăm mất tích. Lễ mẫn cười lạnh bước tới, Đừng tiểu thư, cô muốn đi đâu?" Tân My lấy từ trong ngực ra một cái bánh bao Xem ám khí của ta đây Chiếc bánh bao sượt sát qua gọi má Y Y khinh thường liếc qua không thèm nói gì Xem ám khí Lần này lại là một miếng bánh nướng vịt quay Xem ám khí Một cây lược sẽ đầu bằng gỗ Lê mẫn nổi thầy cơn xanh Nhảy tán loạn Không được làm loạn Xem ám khí Lần này là một túi bột màu phấn trắng bay queo well queo well tới Lê mẫn nhất thời chưa phát hiện ra, hít một hơi toan một bộ bộ phóng vào người họ sặc sữa, trong chớp lát bị nghẹn đến nước mắt nước mũi trào ra tràn gỗ. Tần bay phóng lên lưng Thu nghiệp, quay đầu lại cười. "Học quá, vì quân cơ há nề hà dối trá, ngươi không biết à?" Thu Vi phổ cánh, trong giây mắt phủ đen nắm mày, cuối cùng không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.